chuông gió chương hai mươi hai khi tiếng súng vang lên mau ca đang nằm trên giường mơ mơ màng màng lập tức giật mình tỉnh dậy nhìn chằm chằm ván giường phía trên chừng năm giây rồi bất chợt nhảy dựng lên hai chân chạm đất xỏ giày loạn xạ vừa xỏ vừa mắng to thằng ranh con nhạc phong này nó dám nổ súng thật đầu trọc và lông gà cũng bị giật mình chưa mở đèn chưa khoác áo đã nhảy xuống từ trên giường nhất thời cũng không tìm được giày chân trần chạy loạn tay chỗ tựa như mấy con ruồi mất đầu mau ca mở đèn pin luồng sáng chói loá mở ra một đường sáng trong căn phòng tối đen như mực đầu chọc vừa liếc đã thấy giày của lông gà gần với mình nhất nhấc chân lên xỏ ngay vào lòng gà vẫn còn chưa phát hiện ra Tâm trạng của anh ta đã không còn đặt vào chuyện tìm dây nữa, chỉ lo lầm bầm. Nguy rồi, nguy rồi, nổ súng rồi. Còn chưa lầu bầu xong, một cơn gió lạnh ùa vào, màu ca đã mở cửa xong ra ngoài. Cơn rét lạnh đột nhiên ập tới, khiến cho hai người đang lề mề, đồng loạt giật mình. Đầu trọc bỗng nhiên bị lạnh như vậy, đầu óc cũng đột nhiên tỉnh táo lại, anh ta nhìn về phía lông gà.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 Đoàn một tiếng là dùng thuốc súng Súng của lão mau tử là ổ đạn quay Sao mà phát ra tiếng vang lớn như thế được Anh ta nói vậy Lòng gà mới nhận ra Có chút đờ đẫn Miệng hết khép lại mở Sau đó lè lưỡi, liếm liếm môi Đã phát khô Vậy phát súng kia là do đường đường bắn Hai đứa này ở dưới lầu bắn nhau à Trong đầu Đầu trọc bỗng hiện lên một cảnh tượng buồn cười nhạc phong và quý đường đường cầm súng bắn nhau biết rõ suy nghĩ này quá mất hoang đường nhưng giờ đúng là không thể nghĩ ra được khả năng thứ hai anh ta ngay ngóc há miệng giống như một con cá mắc cạn chợt lúng cuốn. nếu thế thì nhạc phong nhà mình toi rồi đừng có hy sinh anh dũng ở đây đấy hai người đều xỏ giày không vừa chân bình bịch bình bịch chạy xuống lầu đầu tiên là thấy Vũ My và Miêu Miêu tiếp đó nhìn thấy Nhạc Phong đang chống súng đứng dưới cầu thang tảng đá trong lòng cũng được hạ xuống sau đó lập tức thấy lạ Nhạc Phong đường đường đâu không thấy người đâu cả người trả lời lại là Mao Ca anh ta đã đi đến cửa sau vịnh vào cánh cửa đã bị đá hỏng đang lỏng lẻo sắp đổ tay cầm đèn pin soi vào đêm tối không có ai cả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 có một hàng dấu chân hỗn loạn hướng về phía quán trò xem ra là dấu vết khi kẻ đó đi tới vậy hắn rời đi thế nào vấn đề này nhanh chóng có đáp án nơi ánh sáng động lại một dấu vết kéo túm siêu siêu vẹo vẹo giống như một người đang kéo thứ gì đó rất nặng đi thẳng một mạch nhạc phong nâng đèn pin lên cao hơn một chút điểm cuối của dấu vết ẩn dấu ở nơi ánh sáng không chiếu tới được Nhạc Phong cắn răng đứng dậy đi về hướng đó Màu cà sửng sốt một chút Quấn chặt áo khoác Bước vài bước đuổi theo Vừa đi vừa hỏi anh Nhạc Phong chuyện này không ổn lắm Đường đường đâu rồi Chú nói tử tế với anh xem nào Nhạc Phong không đáp lại ngay Xung quanh rất yên tĩnh Chỉ có tiếng sột soạt Khi đạp phải lớp tuyết động dưới chân Âm thanh ấy đơn điệu vô cùng Đúng vào lúc Mao ca nghe mà sắp phát hỏa, giọng nói khản đặc của nhạc phong bỗng vang lên. Trúng đạn rồi! Vậy người đâu? Mặc dù đã sớm nghĩ đến chuyện nổ súng thì ác có thương vong, nhưng khi thật sự nghe nhạc phong chính miệng xác nhật nhận chuyện trúng đạn, Mao ca vẫn thấy da đầu tê tê. Có lẽ đã bị kẻ nổ súng mang đi rồi.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 Nhạc Phong cá giận, sao anh cứ eo éo, éo mãi như đàn bà thế? Giờ kể chuyện cho anh quan trọng hơn, hay tìm người quan trọng hơn? Mao Ca tự dưng bị anh làm cho ngẹn họng, lúng ta lúng túng buông tay, nhất thời không biết nên đi cùng hay là không. Trong lúc do dự như vậy, Nhạc Phong đã đi được khá xa rồi, quay đầu lại nhìn, đầu chọc và lông gà đã tìm được đèn pin, rung lấy bảy đi theo đằng sau. Xa hơn chút nữa là Vũ Mi và Miêu Miêu, con gái dù sao cũng nhát gan, không dám đi quá xa quán trọ, Mao Ca thở dài, đuổi theo hướng Nhạc Phong đã đi. Đuổi được một đoạn, xa xa đã thấy bóng dáng Nhạc Phong, anh chỉ đứng bất động, mơ hồ như có tiếng nước chảy vọng đến, trái tim Mao Ca nhảy lên một nhịp, đến sông tụ Long rồi sao?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 Thời điểm khô hanh nhất cũng không thấy cạn, hơn nữa lại vừa sâu vừa dài, nghe nói chạy đến tận bên ngoài hẻm núi, cuối cùng vong vong veo veo cũng đổ ra hoàng hà. Mặc dù tiết trời đang lạnh, hai ngày nay đều có tuyết rơi, nhưng sông Tụ Long vẫn không bị đóng băng hoàn toàn. Tiếng nước chảy róc rách không ngừng, bên bờ sông rải rác những tảng băng và đóng tuyết. Giữa những đống tuyết lộ ra mấy cọng cỏ vàng úa Nhạc phong đứng bên bờ sông Môi miếm chặt Đèn pin trúc xuống dưới Ánh đèn rọi sáng một vùng nước nhỏ Mao ca từ từ đi qua Đứng bên cạnh nhạc phong Nói ra những lời mà nhạc phong không dám nói Vết lôi kéo đến đây thì đứt Xem ra là xuống nước rồi Không thể lần theo được nữa Nhạc Phong không nói gì Lại đứng một lúc Rồi nhấc chân đi về phía con sông Màu cà thật sự nổi nóng vươn tay kéo anh lại Lời anh nói chú có nghe không Xuống nước rồi không lận theo được nữa Nhạc Phong nôn nóng đến đỏ mắt Cứng giọng nói Thằng khốn kiếp đó có gan Thì đừng lên bờ Hai ngày nay tuyết rơi Lên bờ chắc chắn sẽ có dấu chân Ông đây kiểu gì cũng tìm được Tìm cái con em chú Màu ca cũng nổi giận túm chặt lấy cổ áo nhạc phong Người bị lạc trong hẻm núi Chú có tìm được không Làng hiệu uyển kia thế nào Lúc đó có bao nhiêu người đi tìm Có tìm được nửa cọng tóc nào không Nếu gã đó vẫn luôn ẩn nấp trong hẻm núi Lý nào lại không quen thuộc với địa hình bằng chú Không biết xóa dấu chân đi chắc Hơn nữa trong tay thằng đó còn có súng Đêm tối mù mịt, Chú cầm đèn pin tiến vào Chính là biến mình thành đích ngắm Người ta mà nấp sau lưng cho chú một phát súng Mẹ kiếp Ông đây đến sát chú cũng không tìm ra được Mau về cùng anh Chuyện to bằng trời Thì cũng để sáng ngày mai hãy nói Nhạc phong dãy khỏi cánh tay Mau ca Ngày mai Cả một đêm Đường đường liệu còn mạng nữa không Mau ca chợt nghĩ Cô ta trúng đạn Giờ có còn mạng hay không cũng khó mà nói Bị thương ở đâu Nhạc phong đột nhiên im bặt bị thương ở đâu ư anh nhớ lúc đó quý đường đường lao thẳng về phía gã kia họng súng tên đó chết lên vừa đúng để xác vào bụng cô sau đó tiếng súng vang lên bắn ở khoảng cách gần như vậy thậm chí cả khả năng bắn trật cũng không có tiếng súng vừa vang vừa giòn sau đó có mùi thuốc súng khen khét là súng kiếp dùng loại súng đó để tấn công gần sức lực toàn thân nhạc phong Như bị rút sạch, anh xiết chặt chiếc đèn pin trong tay, môi trắng bịch đến đáng sợ. Mau ca từ từ thả lỏng tay. Nhạc phong về đã, có chuyện gì mọi người cùng nhau bàn bạc. Vũ Mi và Miêu Miu đều đang ở đây, còn phải tìm cớ gì đó để gạt họ nữa. Nhạc phong vẫn không động đậy. Mau ca thở dài. Vương tay cầm lấy chiếc đèn pin trong tay nhạt phong, rọi về hướng con sông chảy vào hẻm núi, có cơn gió thổi qua, mấy cành cỏ khô ven bờ rung lên, bóng lay động trên mặt nước, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra. Trong yên lặng, sau lưng vọng đến giọng nói của lông gà. "Bọn anh về trước đây, lạnh cống không chịu nổi nữa rồi." Mao Cao quay đầu lại, lông gà chân trái xỏ một chiếc giày vải viền lông dê, Chân phải xỏ một cái dép nhựa, chẳng khác nào như một chân để trần dẫm lên tuyết, lạnh đến mức răng va vào nhau lách cách, mới nhìn sắc mặt còn trắng hơn cả nhạc phong. <cười> Từ xa đã thấy mấy người đang quay về, Vũ Vũ, Vũ mi và Miêu Miêu vẫn khoanh tay đứng run rẩy ngoài cửa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. tiếng vang lúc nãy khiến hiểu giai cũng bị kinh động cô là người không rõ tình huống nhất quấn chặt áo khoác núp trong cửa thỉnh thoảng lại ló đầu ra về chưa rốt cục là thế nào vũ mi không nói gì miêu miêu nhìn cô lắc đầu một cái lại quay đầu lo lắng nhìn qua đám lông gà đang tiến lại gần vừa nãy bọn họ đi về được nửa đường thì đột nhiên dừng lại chụm đầu lại một chỗ một lúc lâu không biết nói gì đầu trọc và lông gà về trước nhạc phong và mau ca đi tiếp đằng sau đối diện với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa thấp thỏm của đám vũ mi lông gà bắt đầu trấn an lòng dân không có chuyện gì đâu có trộm không thấy nhạc phong buổi tối xách súng xuống lầu canh chừng hay sao không ngờ thằng ôm đó cũng có súng còn mẹ nó chứ trời cao hoàng đế xa Trộm cắp ở đây cũng coi trời bằng vung rồi Vậy tiếng vang lúc nãy là tiếng súng nổ à Hiệu giai sợ hết hồn Tôi lại tưởng là pháo chứ Lòng gà há miệng ra Rồi lại ngậm lại Vừa nãy anh ta và đám mau ca Đã chụm lại thảo luận xem Làm sao gạt được đám hiệu giai Sao lúc ấy lại không nghĩ đến pháo cơ chứ Vậy đường đường đâu Vũ mi có chút không tin Lúc nãy đường đường cũng ở dưới lầu, sau khi tiếng súng vang lên lại không thấy tâm hơi cô ta đâu, cô ta không sao chứ? Đừng nhắc đến con nhóc ấy nữa, dở hơi. Đầu Trọc đột nhiên tức giận buông một câu, hãm làm anh hùng cũng không đến mức đó chứ. Nhất quyết đòi đuổi theo, vừa nãy Nhạc Phong vất vả lắm mới đuổi kịp cô ta, vậy mà chết cũng không chịu về. Tôi không tin. Cô ta mà bắt được trộm thật Thì chính phủ còn tặng vòng hoa gì đó cho cô ta Nhạc phòng nói mãi nói mãi Cũng phải phát bực với cô ta Mặt xác cô ta Cứ để cô ta đi đi Miều Miêu nghe cả nửa ngày Mới hồi hồn Cô ấy đi bắt trộm Hơn nửa đêm thế này Tên kia còn có súng nữa Mấy anh lại để mặt cô ấy Hoặc nên nói là cô ta có bệnh Lòng gà nói y như thật Đâu phải không ngăn cô ta Mà là không ngăn được ấy chứ Hơn nữa bọn tôi cũng chẳng phải là gì của cô ta Làm sao mà quản lý được cơn điên của cô ta chứ Đã sớm thấy cô ta quái dị, Đúng là có bệnh thật Vũ Mi nhíu mày Hơn nửa đêm còn gây phiền phức cho người khác Là mọi người đều mất ngủ Đang nói chuyện Nhạc Phong và Mao Ca đã đến gần Miu Miêu vừa thấy sắc mặt của Nhạc Phong Không được ổn Đã vội chạy tới Vương tay kéo tay nhạc phong Không sao chứ Nhạc phong không nói gì Mặc kệ cô ta kéo tay không nhúc nhích Miu miu chợt thấy sợ Cô ta ngẩng đầu lên Cẩn thận nhìn vẻ mặt của nhạc phong Sao vậy Đã xảy ra chuyện gì Nhạc phong chẳng buồn nhìn cô ta Chỉ gằn từng chữ Em xuống dưới đây làm gì đàn yên đang lành Em xuống dưới đây làm gì Miêu miêu chưa bao giờ nghe thấy nhạc phong Dùng giọng điệu xa lạ mà lạnh lùng như vậy Để nói chuyện Nhất thời sợ đến ngay dài Đến khi mở miệng Giọng nói đã không kìm được mà rung lên Em thấy anh ở dưới lầu Em định xuống nhìn anh Có cái gì hay mà nhìn Nhạc phong hất mạnh tay miêu miêu ra Gần như là gầm lên Anh hỏi em có gì hay để nhìn miêu miêu nước mắt tràn mi môi mấp máy nhìn nhạc phong một lúc lâu vương tay lau nước mắt trên mặt bỗng bật cười nhạc phong em là bạn gái anh em muốn thấy anh lúc nào thì thấy không được sao ngay cả tư cách đi nhìn anh em cũng không có hay sao muốn nhìn anh còn phải cần anh phê chuẩn nữa à mau ca thầm kêu hỏng bé mạng người quý giá Đứng trước một chuyện lớn như vậy, Nhạc Phong cũng chịu kích thích không nhỏ, lúc này thật sự không thích hợp để giải quyết mâu thuẫn tình cảm. Anh ta bước lên, nắm lấy tay Miu Miu, kéo về phía quán trọ Miu Miu, dày vào lâu như vậy em cũng mệt mỏi rồi, mau nghỉ ngơi đi, tâm trạng của Nhạc Phong không tốt, chuyện của hai đứa để từ từ rồi nói.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 đối với cô bạn gái được cưng chiều như bảo bối này của nhạc phong Mao Ca đã biết từ lâu ít nhiều cũng được nghe qua về cái tính đỏng đảnh của Miêu Miêu nhưng mấy ngày Miêu Miêu đến Ca nại phần lớn thời gian đều dịu dàng nhã nhặn đáng yêu cho nên đột nhiên nổi đóa lên như vậy Mao Ca thật sự bị sốc nặng cảm giác trái tim sắp trụ không nổi đập thùng thùng như bị nhạt làm cho chấn động vậy. Nhạc phong giống như không hề nghe thấy Miu Miu mất mặt Bị nhạc phong ngó lơ như vậy Còn khiến cô ta khó chịu hơn Bị anh quát lúc nãy Ánh mắt người xung quanh nhìn cô ta Dường như đều biến thành chăm biếm và chế nhạo Miu Miu chật trở nên dữ dằn Nhạc phong Có gan thì anh đừng có hối hận Nói xong Cô ta xoay người lão đảo chạy vào quán trọ Hiểu dài đang thò đầu ra Xem náo nhiệt thấy cô ta phăm phăng lao đến, sợ đến mức vèo một cái lại rụt đầu trở lại. cô ta vừa chạy đi như vậy, để lại một đám người đứng tại chỗ, hai mắt nhìn nhau đều không biết có nên khuyên giải hay không. cuối cùng vẫn là nhạc phong lên tiếng. đứng đây làm gì? vào nhà đi. vậy nên lại tấp năm tấp ba vào nhà, đều ngồi ở trong phòng khách, mao cài dọn dẹp khẩu súng. Dựa bên tường Và mấy chai rượu thanh khoa Còn dư lại của quý đường đường Lòng gà lại đi mân mê cánh cự gỗ Ở sau nhà Không biết là anh ta tìm đâu được cái búa Gõ cồm cộp không ngừng Đầu trọc nghe mà phát bực Ông đừng có gõ nữa có được không chốc nữa cả phố đều bị ông Âm ý làm cho thức dậy hết Vừa mới quát một tiếng Rốt cục cũng an tỉnh lại Chỉ chốc lát sau Lòng gà đã đủng đỉnh đi vào Lúc Mao ca hỏi, anh ta nói là đã cầm cái ghế dài chèn cửa lại rồi. Nhất thời, không khí trở nên nặng nề vô cùng. Vũ mi ngẩng đầu, nhìn cái đồng hồ treo trước quầy, gần 3 giờ sáng rồi. Mao ca đuổi Vũ mi và Hiểu Giai lên đi ngủ. Không có chuyện của các cô đâu, mau đi nghỉ đi. Giọng điều của anh ta không ổn lắm, giọng nói không được thân thiện như ngày thường. Vũ Mi và Hiểu Giây lúc này cũng đã biết quan sát, gật đầu một cái đi lên lầu. Mới đi được hai bước, bên trên chợt vọng đến tiếng bước chân nặng nề, miu miu sát vali gần như lao thẳng xuống đến dưới lầu. Cô ta đặt phịch chiếc vali da xuống đất, chỉ nói chuyện với Mau Ca. Anh Mau Ca, làm ơn mở cửa giúp. Em lại muốn làm gì nữa hả? Mau Ca một lòng. Muốn đuổi hết mấy người này đi Để còn bàn bạc với đám nhạc phong Về chuyện tối hôm nay Ai ngờ lại nhảy ra hết chuyện này Đến chuyện khác Không có lúc nào ngơi Rốt cục cũng không kìm được cơn bực tức nữa 3 giờ sáng Mở cửa chăn dê yeah, à Hay là đánh sói Về nhà Gương mặt miêu miêu lạnh tâm Không ở đây để người ta ghét bỏ nữa màu ca mở cửa giúp Nhạc phong ngồi dựa vào góc tường Nghe thấy động tỉnh bên ngoài dường như hơi động đậy, cuối cùng vẫn không đứng dậy. Đầu chọc và lông gà ngồi đối diện với anh, rướn cổ nhìn ra ngoài, nghe thấy yêu cầu của Miêu Miêu xong đều im lặng. Được một lúc, đầu chọc mới cảm thán với lông gà. Chẳng trách có câu đang ba là nước lũ, lúc nãy có một quý đường đường nổi điên, giờ lại đến Miêu Miêu nổi điên. Lông gà, tôi bảo này, may mà vũ mi và hiểu giai còn chưa nổi điên nếu không anh em mình sớm muộn cũng sẽ tử trận lúc nói vậy mao ca vẫn đang nhẫn nài ở bên ngoài khuyên bảo miêu miêu cô bé nhạc phong hôm nay thật sự có chuyện nếu không đã chẳng như vậy với em hai đứa đều đang nóng giận đều nhường một bước lên lầu nghỉ ngơi đi được không chuyện có lớn bằng trời thì cũng để ngày mai nói sau bây giờ cả hai đều đang nổi giận Càng nói càng căng thẳng, có đáng không? Không biết Miu Miu đáp lại thế nào, tóm lại dường như là không bị thuyết phục. Cuối cùng, Mao ca cũng tức giận, quay đầu lại quát Nhạc Phong. Thằng chết giảm kia ra đây, chú mày gây chuyện, mẹ nó, còn muốn ông đây đi chùi đích cho à? Anh là mẹ chú mày hả? Lần này, Nhạc Phong cuối cùng cũng có động tĩnh anh bước ra cửa, cúi người sách túi của Miu Miu lên. Miu Miu, Đi lên gác miêu Miu cười lạnh Anh nói lên thì tôi phải lên chắc Tôi muốn đến thì đến Muốn đi thì đi Bỏ đồ của tôi xuống Nhạc phong không nói gì Kéo cánh tay miêu miêu đi lên lầu Miu miêu lần này quyết tâm gây gỗ đến cùng với anh Vùng vàng không chịu đi Tôi không lên Anh bỏ túi của tôi xuống Sắc mặt nhạc phong trầm xuống Tay gì lấy thắt lưng miêu miêu Gần như ôm lấy cô ta đi lên lầu Miêu miêu dùng dằn, vừa đá vừa mắng Trong lúc hỗn loạn, cô ta đột nhiên cúi đầu Cắn mạnh lên cổ tay nhạc phong Người yêu cãi nhau, người ngoài đương nhiên không tiện nhúng tay Màu cà trơ mắt nhìn sự tình, ngày càng hỏng bét Lo lắng lại không có cách nào Lòng gà đứng bên cạnh nhìn, mà mắt biến thành đường thẳng Cổ họng lộn qua lộn lại, sau đó thấp giọng thề với đầu chậm Đứng bên cạnh Sao lại còn cắn nữa Cả đời này tôi không muốn cưới vợ nữa đâu Nhạc phong không nhúc nhích Chỉ mặt miêu miêu cắn Miêu miêu cắn mãi cắn mãi Rồi nhả ra ngẩng đầu nhìn nhạc phong Sóng mũi cay cay Nước mắt đã rơi xuống cúi đầu nhìn Vết cắn này không hề nhẹ Dấu răng hằng sâu vào Nhìn thấy cả máu cả thịt Nhạc phong mặt không chút thay đổi Cắn đủ chưa, hài lòng rồi chứ, em muốn đi, anh không cản, để sáng mai hãy đi, giờ đêm hôm khuya khoắt không được. Mắt thấy tình thế đã buông lỏng, mau ca vội vàng chạy lại làm hòa. Đây là địa bàn của anh, đã gọi anh một tiếng anh, thì phải nể nang anh ba phần, giờ đều về phòng ngủ hết đi, còn ai gây sự nữa thì đừng trách lão mau tử này trở mặt, vũ mi, hiểu dai, đưa miêu miêu về phòng.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 Lần đầu tiên, kể từ khi gặp mặt, tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Miu Miu, lên đi, ở dưới này lạnh lắm, đi thôi đi thôi. Vừa dỗ vừa khuyên, cuối cùng cũng kéo được Miu Miu đi. Vũ mi cũng tương đối phối hợp, lẳng lặng đi theo sau. Đi được nửa đường, Miêu Miu đột nhiên dừng lại. Vịnh thành cầu thang, cúi đầu nhìn nhạc phong, giọng nói yếu ớt tự như đổ bệnh. Nhạc phong. Chúng ta thế này có xem như là chia tay không? Nhạc Phong không lên tiếng, phản ứng này dường như nằm trong dự đoán của Miêu Miêu Cô ta nén nước mắt cười cười, không nói thêm gì nữa. Cuối cùng cũng xua được mấy người kia đi, mao Cà cảm thấy may mắn đến phát khóc. Cả đám kéo nhau vào phòng khách ngồi. Đầu tiên là lôi hòm thuốc dưới quầy ra, nhanh chóng xử lý vết thương cho Nhạc Phong. Đầu trọc dùng bông y tế Nhúng cồn giúp nhạc phong lau sạch vết thương Lòng gà rướn cổ lên nhìn Miệng chật chật không ngớt Xem cái dấu răng này này Chẳng trách nhắc đến đàn bà Người ta hay dùng từ Miệng lưỡi bén nhọn Bằng như thế có ổn không đấy Có cần phải đi tiêm vaccine phòng dạy chó mèo gì Có cần phải đi tiêm vaccine phòng dạy chó mèo gì đó không Mau ca ngồi bên cạnh Lườm anh ta, vỡ vẩn, miều miều cũng đâu phải. Câu này nói hết hay không cũng giống như đang chửi người ta. Màu ca do dự một chút, nuốt nửa câu sau vào bụng. Từ đầu đến cuối, nhạc phong vẫn trầm lặng, mặc cho bọn họ bẫy miệng tám lời, chí chí chóe chóe, dường như người bị cắn vào cổ tay chẳng phải là anh. Nhìn bộ dạng đó, màu ca cũng có chút khó chịu thay cho anh. thở dài ngồi xuống đối diện. Chuyện tối hôm nay mấy anh em cùng nhau bàn bạc đi, vừa nhắc đến chuyện này, Đầu Trọc và lông gà liền im bặt, vừa nãy lúc đi được nửa đường, khi bàn xem làm sao để gạt được đám Miêu Miêu, màu Ca đã thuật lại sơ sơ vụ sự việc. Đầu Trọc và lông gà không hề biết tình hình lúc trước giờ nghe kể lại đã xảy ra chuyện gì. Hệt nhưng nghe nghìn lẻ một đêm Không biết nên phản ứng thế nào Mau ca do dự một chút Nhạc phong Anh nói câu này có thể không được xui tai Nhưng chuyện tối hôm nay Chú đừng bận tâm quá Cho dù đường đường có xảy ra chuyện gì Thật thì chúng ta cũng không hề có lỗi với cô ấy Nhạc phong cười lạnh Đúng rồi Người cầm súng ghét đêm cũng đâu phải anh Đầu chọc đứng bên cạnh Mau ca nói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 coi như cũng không đến nỗi thảm. Ít nhất bên phía chúng ta không ai xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ coi, lúc ấy Miêu Miêu và Vũ Mi đều ở dưới lầu, nhỡ đâu có súng ra lửa làm hai người đó bị thương, vậy thì sẽ phiền phức đến mức nào? Nhạc Phong hai mắt đỏ cặp nhìn đầu trọc. Ý của anh là đường đường gặp chuyện không may là đáng đời.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 Đây chính là ý của anh ư, anh có an tâm không? Màu ca không nói gì, nhạc phong nói rất đúng. Đến nơi xa xôi địa đầu này đều là những du khách ham mê du lịch mạo hiểm. Hàng năm mất tích chừng chục người cũng không hề lạ. Ca nại coi như còn đỡ, chứ đến nơi không người như Tân Tạng, có tổ chức bao nhiêu nhân lực cũng không tìm nổi.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 đừng đừng gặp chuyện không may thật sự không phải là trách nhiệm của chú cần gì phải rước việc vào người hơn nữa nói đến đây giọng nói của mau ca chợt hạ thấp hơn nữa cô ta chết hay sống còn chưa biết theo như lời chú kể bị súng bắn như vậy nhạc phong chợt ngắt lời anh ta chuyện này có trách nhiệm hay không thì em cũng phải lo còn sống em sẽ tìm cho ra người chết rồi em sẽ nhặt xác cho cô ấy Quen biết một hồi Em không thể để mặt cô ấy ở bên ngoài được Mao ca hiểu tính nhạc phong Biết là có khuyên nữa cũng vô dụng Thở dài một tiếng Không nói gì thêm nữa Lòng gà thì trái lại Nhìn Mao ca rồi lại nhìn đầu chọc Cuối cùng Vương tay gãi gãi đầu Nói cũng đã nói đến thế rồi Là bạn bè cũng không thể đứng yên nhìn được Dù sao cũng theo cậu là xong. Nói rồi, dùng khuỷu tay hít hít đầu trọc. Ông nói đúng không? Đầu chọc không nói gì, lông gà tiếp tục hít, cuối cùng khiến cho anh ta nổi giận. Mẹ kiếp! Rồi rồi rồi, ông đây sao lại quen phải thằng hâm như thế chứ? Nhạc phong ngẩng đầu nhìn đầu chọc một cái, giọng nói có mấy phần hòa hoãn.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 cầm quyển sổ đăng ký trên quầy tới, xé mấy tờ giấy trắng ở mặt sau ra, lại lôi ra mấy cây bút bi đã hết mực hoặc bị thừa mực ra. Lại đây, lại đây, nghĩ đi, nghĩ ra cái gì thì viết cái đó. bà anh thợ giày bằng một ông da cắt lượng, huống chi là có đến bốn khổng minh đang ngồi ở đây. Vậy nên mỗi người một tờ, lòng gà cầm bút suy nghĩ một lúc lâu, viết hai chữ, vỏ công lên giấy,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 Ở dưới là chữ mắt, không phải chữ ngày, anh mù chữ à. Màu cạc đạp cho anh ta một phát dưới gầm bàn. Lòng gà đau đến mức ôm gối nhe răng trợn mắt. Được một lúc lại quay ra nhìn đầu chọc Đầu chọc đang nhìn chảo lửa cách đó không xa thất thần, bút trong tay xoay hết vòng này đến vòng khác. Lòng gà vương tay, quơ quơ trước mặt đầu chọc sao thế, không viết ra được cái nào. đầu chọc bấy giờ mới hồi hồn anh ta đập bút xuống bàn trong giọng nói lộ ra sự quái dị không nói thành lời chuyện này có gì đó không ổn có gì đó không ổn mau cà dừng bút lại nhìn anh ta vừa nãy khi chúng ta đi ra ngoài bên ngoài không hề có vệt máu đầu chọc càng nghĩ càng hoảng giọng nói cũng biến đổi dùng súng kiếp bắn ở cự ly gần như vậy sao có thể một giọt máu cũng không thấy cho nên là không bắn trúng biết rõ xác suất này quá nhỏ nhưng mau ca vẫn ôm mấy phần may mắn không thể không trúng được nhạc phong chợt lên tiếng nếu như không bắn trúng cô ấy thì chính là bắn vào trong nhà sẽ để lại muội than hay vết cháy đen hơn nữa nếu không bắn trúng cô ấy với khả năng của đường đường cô ấy sẽ đánh lộn với gã đó bên ngoài nhất định sẽ có động tỉnh lớn Nhưng tình hình lúc đó là sau khi tiếng súng vang lên, liền không có tiếng động nào nữa. Nói cách khác, cô ấy bị bắn trúng, sau đó bị mang đi. Vậy tại sao lại không chảy máu? Đầu chọc nhất quyết không tha. Cậu nói xem, súng bắn đoàn một tiếng như thế, kiểu gì cũng phải có máu chứ. Chương 24 Nhạc phong phiền não Chuyện này có quan trọng đến mức đó không Không thấy máu thì anh định không tìm nữa hay sao Nói cũng không phải nói thế Lòng gà lẩm bẩm Nhỡ đâu cô ta làm ma thì sao Thế thì còn tìm cái lông mà Càng nói càng lạc đề Mau ca trừng mắt Bảo chúng mày viết điểm nghi vấn ra chúng mày viết được cái gì rồi Anh ta vương tay Giật lấy tờ giấy của lông gà nhìn Võ công Võ công gì? Nghệ thuật uống trà chắc. Lòng gà phẫn nộ, đành phải giật lại tờ giấy ngồi cắn bút một lần nữa. Đầu trọc vẫn không cam tâm, cầm đèn pin xoay người bước ra ngoài. Tôi ra ngoài nhìn lại một lượt đã. Màu càng ngẫm thấy cũng không thể trông chờ lấy được thông tin gì từ phía đầu trọc. Đành cầm lấy những gì nhạt phong và lông gà viết ra xem. Vừa nhìn vừa nhíu chặt mày, sau đó ho khan hai tiếng. Để anh tổng kết lại nhé. Lòng gà ngẩng cổ lên chuẩn bị nghiêm túc nghe giảng. Nghỉnh gần 10 giây mà không thấy Mao ca nói tiếp. Nhạc phong đoán chắc Mao ca đã bị lắm đề mục như vậy làm cho choán váng. Vương tay cầm lại mấy tờ giấy nhìn một lúc rồi đặt xuống. Đường đường đến ca nại tuyệt đối không phải để đi du lịch. Cô ấy nói là vì vụ án mạng của Lăng Hiệu Uyển trong thời gian này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 Không phải cứ hỏi đại hai ba người là ra được Lão màu tử Anh đã ở đây khá lâu Quen với dân tạng ở địa phương Ngày mai anh đi xung quanh hỏi thử xem Chưa biết chừng sẽ có đầu mối Được Chuyện này không khó Màu ca liên mồm đáp ứng Về chuyện cô ấy nói lúc đi mua thức ăn Có người nhìn cô ấy Nhạc phong câu mày Đường đường sẽ không vô duyên vô cớ lại nói như vậy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 Thỉnh thoảng cũng sẽ đi lại trên trấn. Nhạc phong trầm ngâm. Mà kẻ đó với gã lúc nãy hẳn không phải là cùng một người. Sao lại nói vậy? Mau ca vội vàng hỏi dồn. Em không nhìn rõ bộ dạng của cái gã tối hôm nay cụ thể thế nào. Nhưng rách rưới lôi thôi lết thết như vậy. Không giống người trên trấn. Nhìn rất hoang dã, giống như vẫn sống trong hẻm núi.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 Cho nên bị thương cũng không chảy máu, vì cô ấy có mặc áo chống đạn. Màu ca mừng rỡ. Áo chống đạn cái con em anh ấy, chống với cả đạn. Anh tưởng áo chống đạn là dép lê chắc, muốn là mua được ngay à. Người nói chính là đầu chọc vừa mới đi, tuần tra ở bên ngoài về, mang theo một thân khí lạnh, run rẩy đặt đèn pin xuống bàn. tìm thấy vết máu rồi, ở gần bờ sông, chỉ có một vệt, không tính là nhiều.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 Gã đó lội nước đi cõng theo đường đường rất phiền phức Tại sao không bỏ lại Đầu chọc tách một tiếng bật lửa lên Chăm điếu thuốc lên hút rít vài hơi Sau đó nhả ra vài vòng khói Tựa như muốn phun hết những phiền muộn Trong lòng ngực ra Lão màu tử Cảnh sát phá án phải nhìn đến chứng cứ Bỏ sát lại thì rõ ràng Nói lên ở đây phát sinh tình tiết vụ án Có muốn không để ý đến cũng không được Nhưng nếu mang thi thể đi rồi Ai có thể chứng minh là đã có người chết Đường đường đã chết chưa Chưa Nhỡ đâu còn chưa chết hẳn thì sao Chẳng phải là phải đem về xử lý hay sao Vậy Vậy hắn định xử lý đường đường thế nào mào ca lúc này rung thật Ai mà biết được Đầu trọc liếc nhạt phong Chưa biết chừng Trong lúc chúng ta đang nói đông nói tay Ở chỗ này Đối phương đã làm thịt cô ta rồi Nhạc Phong, tôi nói câu này cậu đừng giận Nếu người ta đã muốn giết cô ta thì tuyệt đối sẽ không để lại Giết rồi cũng sẽ không xém Ném xác ra chỗ đất trống cho cậu tìm thấy được Cậu không tìm được đâu Giờ còn ở đây mà loay hoay với mấy thứ vô dụng này Anh ta vươn tay, cầm mấy tờ giấy lên Sau đó vứt ra đằng sau Cậu tưởng mình là xe lấp ho mà thật à Có tra ra được thì người cũng toi rồi Nói chưa dứt lời Cái ghế bên dưới đột nhiên bị đá một phát Đầu trọc ngồi không vững Rằm một tiếng ngã xuống đất ngẩng đầu nhìn lên Nhạc phong mắt đỏ cạch Gầm lên với anh ta Mẹ nó Anh nhặt lên cho tôi Nhạc phong Còn mẹ nó cậu đuổi chưa hả Đầu trọc cũng nổi giận Nhịn đau nhảy dựng lên từ trên đất Người xuống gác đêm cũng không phải tôi Làm bộ làm tịch vác súng xuống, xuống. Kết quả thì sao? Chưa bắn được phát nào đã để mất người rồi, giờ lại gầm lên với tôi. Có bản lĩnh lúc ấy cậu đừng có anh anh em em với miu miu kia đi, nếu cậu vẫn canh chừng bên cạnh đường đường với bản lĩnh của cậu, chưa biết chừng đã nổ súng hạ gục gã đó trước được rồi đấy." Lòng gà vội chạy lại kéo đầu chọc, "Bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện chưa đau vào đâu, đã quân ta đánh quân mình rồi, thiếu đoàn kết quá." Đầu chọc hậm hực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 Một cô bé rất tốt bụng, anh nói hết tiền lẻ để mua thức ăn, cô bé ấy còn cho mượn. Mau ca vừa nói vậy, cả đám đều im lặng không lên tiếng. Súc sinh, thật đúng là súc sinh. Vành mắt mau ca dần dần đỏ lên, khịch mũi một cái, nước mắt cũng sắp trào ra. Đang yên, đang lành, sao lại động đến con gái người ta làm gì chứ? Nếu mà sớm bắt được thằng xúc sinh ấy Thì đường đường đã không đến nỗi gặp Phải chuyện không may Được rồi, đừng ầm ý nữa Anh đi đun nước pha bình trà uống đã Uống xong một bình trà Trời cũng sáng dần Vừa mới qua 7 giờ Mao ca đã kéo lông gà đi ra ngoài Nghe ngóng về cái gã tên A Khôn đó Anh ta và long gà Đều mở quán ở trên trấn Quen biết với dân tàn ở địa phương Hỏi thăm cũng dễ dàng Mang nhạc phong và đầu trọc theo lại dễ gây chú ý, vậy nên đành bỏ hai người lại quán trò giữ nhà. Đầu trọc bây giờ đang ngứa mắt nhạc phong, chán chẳng muốn ở cùng một chỗ, vặn eo một cái, định đi lên gác ngủ. Vừa mới đi được mấy bước, đã nghe thấy bên trên vọng đến tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn, vũ mi hiểu dai và miêu miêu, đang xách vali đi xuống. Đầu chọc sửng sốt một chút Sao thế? Đi hết à? Mai có chuyến bay Hôm nay kiểu gì cũng phải đi luôn Người đáp là hiểu dai Cô nhìn Miêu Miêu Lại bổ sung Miu Miu nói một mình ở đây Cũng không có ai nói chuyện cùng Nên đi với chúng tôi luôn Trên đường cũng có thể quan tâm đến nhau Đầu chọc ừ một tiếng Theo bản năng quay đầu nhìn nhạc phong dưới lầu nhạc phong nghe thấy tiếng động từ từ ngẩng đầu lên miêu miêu cười cười xách va đi xuống đứng dưới cầu thang nhìn nhạc phong nhạc phong em hỏi anh lần cuối cùng anh có đi cùng em không hôm qua anh đã đồng ý với em sẽ quay về đi làm quay về đi làm nhạc phong có chút hoang mang cầu đồng ý mới ngày hôm qua không ngờ sau một đêm lại trở nên xa vời như đã qua một năm Tình hình hiện giờ thế này, anh làm sao có thể đi cùng Miu Miu được? Không đi đúng không? Thái độ của Miu Miu lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Sớm đã đoán được. Nhạc phong bước tới, cuối người sách lấy vali của Miu Miu. Miu Miu, anh tỉ em. Không chờ lại, không ngờ lại sách hụt Miu Miu đã xong lên dành trước.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 em sẽ không chờ anh nữa." Nói xong, cô ta thoáng cười, xách vali đi về phía cửa. Chiếc vali rất nặng, cô ta cố sức xách, bước chân cũng lảo đảo, lúc ra đến cửa thì đổi tay, nghỉ ngơi một lúc lâu mới xách vali lên lần nữa, bước xuống bậc thang. Nhạc Phong nhìn dáng vẻ cố sức gắn gượng của Miêu Miêu, vành mắt cay cay, hiệu dài bước tới từ phía sau.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 Giả mười ngôi miếu không bằng hủy một mối duyên, Tùy nói tôi vẫn mong cậu với Miêu Miêu chia tay, nhưng nhìn dáng vẻ cậu bây giờ, trong lòng tôi cũng khó chịu lắm. Chuyện của Đường Đường, coi như anh em đã đồng ý sẽ giúp cậu cha đến cùng, cậu đi với Miêu Miêu đi, đừng để lần này lại chia tay thật, sau này có hối hận cũng không kịp. Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn đầu trọc. Đi đi đi đi. Đầu trọc phải tay như đuổi rồi, chuyện Đường Đường tôi đồng ý sẽ coi như việc của mình mà tra xét cẩn thận nhất định sẽ bắt được thằng khốn kiếp kia cậu cứ yên tâm hai trăm phần trăm đi đây đi, đi thu dọn đóng hành lý rách nát của cậu đi nhạc phong không lên tiếng dừng một chút rồi nhấc chân đi lên lầu lúc đi qua đầu chọc đấm mạnh anh ta một phát cả hai gần như đồng thời bật cười đang cười dưới lầu bỗng vọng đến tiếng bước chân dồn dập lòng gà tự hồ như một cơn gió chạy vọt vào tôi không chịu nổi nữa không chịu nổi nữa tôi chết mất chết mất lòng gà thét chói tai nhìn quanh phòng khách một vòng không thấy ai bây giờ mới thấy đầu chọc và nhạc phong đang đứng trên đầu cầu thang thằng cha a khôn đó ca nại đúng là có một gã tên a khôn thật hai người biết thằng đó ở đâu không anh ta vương ngón tay chỉ về phía đối diện quán trò. Ở đối diện, lầu hai trống, hắn ở ngay đó. Giọng của lông gà so với bình thường, tự như hai người khác nhau, vừa lãnh lót vừa bán nhọn, hệt như các, hệt như cổ thái giám, cộng thêm nhịp điệu cũng rung rẩy theo người. Đầu chọc nghe mà tim cũng đập thon thót theo. Này, không nói tử tế được à? Không thể! Giọng của lông gà lại nhảy thêm một quãng tám nữa, Gã A khôn đó, gã A khôn đó có một thằng em trai đã bị cảnh sát bắt đi. Hai người biết em trai gã đó phạm tội gì không? Hả? Có biết nó phạm tội gì không? Phạm tội gì? Đầu chọc bị anh ta làm cho phát hoảng. Giết người! Lòng gà giống như phát điên hét rầm lên. Nó ăn thịt người, nó ăn thịt người.